Linh kiếm phá không mà đi, mang theo lôi điện, tốc độ cực nhanh, làm cho không gian đều vạn vẹo một trận, phát ra tiếng rít khàn, hướng Tử Dương đâm tới. Hai thanh linh kiếm này là một kích thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh của hai tu giả nguyên anh kỳ, người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. ừm Tử Dương vươn một ngón tay, đột nhiên kẹp lấy hai thanh linh kiếm đang phi hành nhanh chóng, sau đó, tay vùng lên, hai thanh linh kiếm dùng tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn, bán trở về, hai hộ vệ của triệu bạch. Nhìn điện quang hỏa thạch trong nháy mắt phát sinh hết thảy, trong đồng từ hiện lên hoàng sợ. Chỉ có bọn họ mới biết, một kích cuối cùng của bọn họ hiến tế sinh mệnh dứ, rốt cuộc mạnh đến mức nào, đổi thành một tu giả nguyên anh kỳ bình thường, chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng đã chết, nhưng mà. Vì sao thường dương có thể tiếp được linh kiếm của bọn họ, đây có phải là con người không? Cương nhiên, sao tu họ cảm giác lần này mình chết ở cu nhien này, cũng là chuyện đương nhiên, phốc một tiếng, hai thanh linh kiếm đâm vào trong chán hai hộ vệ triệu bạch hai hộ vệ đầu trong nháy mắt giống như dưa hấu bạo phá trong nháy mắt chết đi sinh mệnh khí tức quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt chung quanh bọn họ nhìn thấy chính là hai hộ vệ triệu bạch liều mạng ném linh kiếm sau đó linh kiếm liền xuất hiện ở trên trán bọn họ quá trình phức tạp ở giữa bởi vì quá nhanh họ thậm chí không biết những gì đã xảy ra cái này cũng quá khủng bố đi ta vốn tưởng rằng ta đủ lợi hại hiện tại vừa nhìn ta hình như ngay cả từ xương một chiêu cũng không tiếp được. Một người run rảy một hồi, sự tồn tại của Từ Dương là mấy tam quan của hắn. Hình như, cho tới bây giờ, không có ai có thể tiếp nhận một chiêu của Từ Dương. Một người khác nói, nhất thời, lại dẫn tới một trận yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy đoán, Từ Dương rốt cuộc là Tu Vi gì, nhưng bọn họ hoàn toàn đoán không ra, bởi vì Từ Dương, đối ngoại vẫn tuyên bố, hắn chỉ có cảnh giới luyện khí. Ngay cả lúc chiến đấu, cũng không thể để cho cần bại lộ Tu Vi, hết thầy phảng phất tử dương thật sự là luyện khí kỳ bình thường giống nhau nhưng ai nếu thật sự tin tử dương chỉ là luyện khí kỳ người kia phòng chừng chính là một người khuyết tật trí tuệ tử dương giết triệu bạch ma vân tông chắc chắn sẽ báo thù đến lúc đó tử dương cùng ma vân tông đánh một trận chúng ta liền biết tu vi của tử dương còn có linh bảo đấu giá hội tử dương tiêu diệt phân hội ở tề châu ngươi cho rằng linh bảo đấu giá hội sẽ từ bỏ ý đồ sao nhất thời không ít người cảm thấy Từ Dương hiện tại đã lành ít, nhảy nhót không bao lâu. Dù sao hai thế lực phía trên, tùy tiện xuất ra một người, đều là những tồn tại có thể tùy ý đánh bại toàn bộ Tề Châu. Bà lão quái vật Nguyên Anh Kỳ vừa rồi, hiện tại chỉ còn lại một mình Trương Song Thiên, từ Dương đi tới trước mặt Trương Song Thiên, cư nhiên nói. Nói đi, hậu trường ngươi là cái gì, lý do ta không giết ngươi là gì, ngươi nếu nói tốt, nói ta hài lòng, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút, không giết ngươi. Trương song thiên tức giận nhìn Từ Dương, cũng không nói lời nào. Ngươi nếu không nói chuyện, vậy thì ngại quá, Từ Dương nói. Ta ban cho ngươi, hóa thành cho tàn. Bàn tay lớn đột nhiên hướng trương song thiên cào tới, ánh lửa màu trắng đột nhiên nổi lên, bốn phía trắng xóa một mảnh, nhiệt độ nóng rực, trực tiếp đem trương song phong hóa, phóc một tiếng, gió thổi qua, trương song thiên hoàn toàn tan thành mây khói. Đám ăn dưa vây xem, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Từ Dương người mạnh nhất để châu bản địa trương song thiên cứ như vậy mà chết chết dễ dàng như vậy tuyệt đối không giống một tu giả nguyên anh kỳ giải quyết linh bảo hội đấu giá hội từ dương liền trở về thiên lam tông nhưng mà thần thức hướng thiên lam tông đào qua từ dương vừa mới thả lòng xuống hai má lạnh như băng lần thứ hai trở nên băng hàn vì cái gì trên thế giới này luôn có nhiều người muốn muốn chết từ dương vừa dứt lời hóa thành một đạo thiểm điện chạy như bay về phía thiên lam tông Giờ phút này, ở bên ngoài Thiên Lam Tông, 16 tu giả Kim Đan kỳ hội tụ dưới chân núi Thiên Lam Tông, hai mặt nhìn nhau, bọn họ muốn tiến vào Thiên Lam Tông, thế nhưng lại bị Thiên Lam Tông Hỗ Sơn đại trận ngăn ở bên ngoài. 16 cái Kim Đan kỳ, bị Thiên Lam Tông một cái nho nhỏ phá tông môn làm khó dễ, cái này nếu truyền ra ngoài, còn không bị người khác cười dụng răng, cho nên, bọn họ lựa chọn cường công, đem Hỗ Sơn đại trận của Thiên Lam Tông nay neu chuyen hủy. Thứ nhất làm cho bọn họ thien lam tong pha huy duy nhat giác phi thường khó hiểu chính là Từ dương vì sao còn không đi ra, cuối cùng, bọn họ rút ra một kết luận, hẳn là từ dương, thấy bọn họ ước chừng 16 kim đan kỳ, bị dọa đến run rẩy, không dám lộ diện. Ngư tăm nương, ngươi sao không động thủ, cùng nhau đem cái gì phá hộ sơn đại trận này phá hủy, giết mấy đệ tử của hắn, ta xem từ dương lão nhi kia, có thể đi ra hay không, trong đó một đại hán mập kim đan kỳ tu giả, nói, ánh mắt tràn đầy khinh thường, căn bản cũng không có đem từ dương để vào mắt chính là, nếu hắn là vẫn là không dám đi ra, chúng ta liền đem người của Thiên Lam Tông hắn giết sạch, ta cũng không tin, hắn còn không đi ra, một cái kim đan kỳ khác cũng gửi lạnh. Ngư Tâm Nương cũng nhíu mày, nhớ tới thủ đoạn thiết huyết của Từ Dương, làm sao có thể bởi vì e ngại co rụt vào trong tông môn không dám đi ra, hẳn là Từ Dương căn bản cũng không ở trong tông môn, mà là ra ngoài. Không được, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên đợi một hồi tương đối tốt, hiện tại Từ Dương hẳn là không ở trong tông môn. Các ngươi nếu phá hộ sơn đại trận của Thiên Lam Tông, Từ Dương đã trở lại, chúng ta nên giải thích như thế nào?" Ngư Tam Nương nhíu mày, nói. Từ Dương để lại cho nàng ảnh hưởng phi thường khác sâu, trong mắt Ngư Tam Nương, Từ Dương 89 phần 10 hẳn là một tu giả nguyên anh kỳ, nhưng ý nghĩ này nói cho Thiên Vũ quận thành chủ nghe xong, Thiên Vũ quận thành chủ lại căn bản không tin. Cho rằng Tề Châu một địa phương nhỏ, làm sao có thể có tu giả nguyên anh kỳ, Từ Dương hẳn là chỉ là một kim đan kỳ đặc biệt mạnh, hơn nữa thành chủ thiên vũ quận còn để cho bọn họ mấy mấy tu giả kim đan kỳ đến tể châu mượn sức tử dương Nhưng từ thế này giống như là tới đập phá cũng không giống như là tới mượn sức tử dương Đối với hành trình lần này Ngư Tam Nương luôn có một loại dự cảm không tốt Giờ phút này ở trong thiên lam tông hậu sơn đại trận Pháp làng thanh dù sắc mặt ấm chậm nhìn bên ngoài mười mấy tim đan kỳ tô giả Mười mấy tu giả kim đan kỳ linh khí trong tài hùng hàng rơi vào hộ sơn đại trận bao phủ thiên lam tông Oanh oanh, hộ sơn đại trận Thừa nhận công kích của mười mấy tu giả kim đan kỳ Hơi rung động, thanh thúy nổ vang từng trận Thỉnh thoảng hiện lên một tia quang mang chói mắt Lăng thanh du nhìn hộ sơn đại trận này Có chút lo lắng Hộ sơn đại trận này là lão tổ bay ra Lúc ấy là lão tổ đi trong bảo tùy Tùy tùy tiện chọn một ít tài liệu Tùy tùy tiện bay ra Dựa theo cách nói của từ lão tổ Chính là tùy tùy tiện tiện ứng phó một chút mà thôi Một cá trận pháp tùy tùy tiện tien bay ra Làm sao có thể ứng phó được hơn mười mấy tu giả kim đan kỳ công kích? Nếu như cái này hộ sơn đại trận vỡ tan, mười mấy kim đan kỳ tu giả giết vào thiên lam tông, như thế nào là tốt? Cả thiên lam tông chỉ có một tu giả kim đan kỳ như nàng, những tu giả trúc cơ kỳ khác, ở trên tay tu giả kim đan kỳ, đấu không lại một hiệp. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến vào, cần phải đi ngăn cản bọn họ, nghĩ tới đây, lăng thanh du cắn răng một cái, tay cầm Vương thiên kiếm, phù một tiếng bước ra khỏi hộ sơn đại trận. Dừng tay, lăng thanh xu quát khẽ một tiếng, đem một thanh linh kiếm sắc đâm vào hộ sơn đại trận mở ra. Mười mấy tư giả kim đan kỳ, thấy lăng thanh kiều, nhao nhao dừng tay. Một đại hán tướng mạo thô kịch đi ra, nói. Chúng ta cũng là vô ý mạo phạm, chỉ là đã ở dưới chân núi chờ một canh giờ, cũng không thấy đem lão tổ các người ra chiêu đã chúng ta một chút. Người mau đi gọi lão tổ các người tới, chúng ta có chuyện muốn nói với lão tổ các người lăng thanh du nhìn mười mấy tu giả kim đan kỳ vẻ mà cảnh giác nói xin lỗi lão tổ chúng ta trước mắt tu luyện tới thời điểm quan trọng đang bế quan cần một chút thời gian các ngươi chờ một chút đi dừng một chút lại bổ sung hẳn là cũng không bao lâu nói xong lăng thanh du cùng kính cúi chào hiện tại mặc kệ như thế nào trước tiên đem những người này ổn định chờ từ lão tổ trở lại liền không có việc gì hừ nếu muốn chúng ta chờ vậy các ngươi liền buông cái hộ sơn đại trận này ra để cho chúng ta đi vào lại cho chúng ta ấm chả ngon chiêu đãi thật tốt các ngươi bảo chúng ta ở chỗ này chờ tính là cái gì nam nhân mỏ thô kia cười lạnh nói làng thanh du tuy rằng cũng biết để cho một đám người ở dưới chân núi chờ không phải là đạo đãi khách nhưng mà quỷ biết những tu giả kim đan kỳ này là địch hai khách nếu là địch nhân đem bọn họ bỏ vào thiên lam tông chẳng khác nào dẫn sói vào nhà thiên lam tông đều sẽ có nguy cơ diệt môn cho nên chỉ có thể để cho bọn họ ở dưới chân núi chờ lăng thanh du trong lòng yên lặng cầu nguyện chỉ hy vọng từ dương có thể nhanh chóng xuất hiện xin lỗi bởi vì thực lực của các vị tiền bối quá mạnh cho nên không thể để cho các ngươi đi vào lăng thanh kiểu nói thật hừ người nghĩ rằng ngươi không cho chúng ta vào chúng ta không thể vào người kia cười lạnh một tiếng tay nắm chặt một đoàn linh khí ngưng tụ trong tay nhanh chóng hướng hộ sơn đại trận ném tới oanh một tiếng Hộ sơn đại trận bị linh khí đánh trúng, một tầng linh khí màu trắng tinh khiết bao trùm ở phía trên. Hộ sơn đại trận phát ra một tiếng lại một tiếng nổ vang, run rẩy, phẳng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Dừng tay, lăng thanh su biến sắc, hét lớn. Nhưng cái đại hán thô quáng kia, không có chút ý tứ dừng tay, trực tiếp không để ý lăng thanh su. Một đoàn linh khí tiếp theo một đoàn linh khí oanh lên trên hộ sơn đại trận. Ta bảo các người dừng tay. Lăng thanh du sắc mặt khó coi, nhìn hộ sơn đại trận lung lai sắp đổ, ủng nhiên hướng đại hán khôi ngô kia vỏ tới. Cực mệnh kiếm, một đoàn linh khí hội tụ ở mũi kiếm phương thiên kiếm, oanh một tiếng, thiên địa biến sắc, khí thế của lăng thanh du trong nháy mắt lột xác, trở nên thế không thể ngăn cản. Mẹ kiếp, tiểu nương này sao lại có chút gì đó, đại hán khôi ngô, giật mình nói. Cùng nhau lên, trước tiên giết chết đám nương này, khôi ngô đại hán nói. Nhất thời, mười mấy tu giả Kim Đan kỳ, nhao nhao đem mũi mâu nhắm vào Lăng Thanh Thu, một người vung linh kiếm, một đạo quang mang màu đỏ như máu từ trên linh kiếm thẳng tắp đánh về phía Lăng Thanh su. Một người lấy ra một cái phương ấn tử, sau khi ném ra trong nháy mắt trở nên lớn như một tòa lầu, ở đỉnh đầu Lăng Thanh Thu thẳng đứng rơi xuống, Lăng Thanh Thu nếu là bị đập trúng, tất nhiên biến thành bánh thịt, mặt khác mười mấy tu giả Kim Đan kỳ, cũng triển khai thần thông, một chiêu thức hướng Lăng Thanh Thu đánh tới. Trong nháy mắt Tình huống của Lăng Thanh Su trở nên nguy hiểm như chứng Ngư Tam Nương biến sắc, nhìn thấy những tu giả kim đan kỳ này cư nhiên công kích Lăng Thanh Su, nàng liền biết có chuyện không ổn. Những tu giả kim đan kỳ này giết Lăng Thanh Su, từ dường sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dừng tay, không cần đánh. Ngư Tam Nương lo lắng nói, nhưng mà, mặc kệ Ngư Tam Nương kêu to như thế nào, những thứ khác tế ra cũng không có ý dừng tay. Lăng Thanh Su ra nàn tránh né công kích từ bốn phương tám hướng. Nhưng cũng chỉ né tránh công kích của hai người, khi tránh né người thứ ba, lốt cuộc vô lực tránh né. Đại ấn cách đỉnh đầu chưa đến một đốt ngón tay, nàng bất đắc dĩ nhắm mắt chờ chết. Lão Tổ, người ở đâu, đợi nửa ngày, lăng thanh du cũng không cảm thấy cái gì, nghi hoặc mở mắt ra, thấy bên cạnh nàng, quanh quần một đoàn kim quang. Trên đỉnh đầu nàng cách nàng khoảng một thốn, khoảng cách đỉnh đầu của nàng, vẫn như cũ chừng một thốn, nhưng cũng không cách nào đi tới một bước nữa. Lão Tổ Người đã trở lại, lăng thanh su kinh hỉ kêu lên. Lúc này, từ phương xa, một ngôi sao băng phi hành trên mặt đất nhanh chóng xẹt qua, nơi đi qua khói bụi cuồn cuộn, cắt bay đá, tiếng rung động oanh oanh phẳng phất như vạn mã bôn ba. Từ xa đến gần, một chút, còn không đợi lăng thanh du phản ứng kịp, từ dương liền xuất hiện ở trước mặt lăng thanh su. Ta tới rồi, không cần sợ, từ dương nói, lăng thanh Xu thở phào nhẹ nhõm, lão tổ chính là lão tổ. Luôn có thể xuất hiện vào thời điểm máu chốt nhất, từ dương nhìn đại trận hộ sơn đã lung lai sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ, lại nhìn lăng thanh du, lắc đầu. Tại sao, luôn luôn có rất nhiều người để tìm cái chết? Người chính là từ dương, một đại hán thô mỏ vẻ mặt hồ nghi hỏi, bởi vì từ dương thật sự không giống như nhân vật có thể bị trở thành lão tổ, dựa theo lý giải của hắn, một người có thể được xưng là lão tổ, hẳn là lão đầu tóc bạc trắng mới đúng. Nhưng Từ Dương này làm sao cảm giác so với hắn còn trẻ hơn? Ngài muốn khai báo dinh ngôn gì đó, mau chóng nói đi, thời gian còn lại của các ngươi, không còn nhiều lắm. Từ Dương thản nhiên nói. Ta là Vũ Thiên Hùng, đây là thiệp mời của Thiên Vũ Quận Chúa, ngươi nhìn xem. Vũ Thiên Hùng nói xong liền đem một tờ giấy ném cho Từ Dương, Từ Dương tiếp nhận nhìn, thì ra là Quận Chúa của Thiên Vũ Quận, nhìn chúng năng lực của Từ Dương, để Từ Dương đi làm thù hạ, trong lời nói dùng từ ngạo mạn. Phản phất Tử Dương có thể đi thủ hạ của Thiên Vũ Quận, là vinh hạnh của Tử Dương. Tử Dương im lặng thu hồi thiệp mời, lại nhắc lâu mài hỏi. Còn nữa, Vũ Thiên Hùng cao ngạo dơ cầm lên, nói. Người đắc tội linh bảo đấu giá hội, mệnh không lâu sau, bất quá, chỉ cần ngươi lựa chọn cho Thiên Vũ Quận Chúa chúng ta làm việc, Thiên Vũ Quận Chúa có thể bảo vệ một mạng của ngươi. Đây chính là vinh hạnh của nua vu thien hung cao ngao gio cam len còn không quỳ tạ ơn, nói xong vũ thiên hùng lại từ trong ngực lấy ra một bình độc dược ném cho từ dương từ dương tiếp nhận trong bình tản mát ra từng trận mùi hôi thối là một bình độc dược từ dương ngươi đem độc dược này uống đi yên tâm cái này tuy là độc dược nhưng dược hiệu phát tác thời kỳ là một tháng chỉ cần ngươi trung thành tận tâm phục vụ thiên vũ quận chúa mỗi tháng thiên vũ quận chúa đều sẽ cho ngươi giải dược từ dương tiếp nhận mấy thứ này khoé miệng giật giật thiên vũ quận chúa thật sự là tính toán tốt sao Từ dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem thiệp mời cùng độc dược ném xuống đất. Dì ngôn của các người cũng dặn dò xong đi, có thể chết. Người có nghĩa là gì? Ánh mắt vũ thiên hùng lạnh lùng. Ta biết, người có thể trong thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận, nhưng mà, người nếu không uống độc dược này, thiên vũ quận chúa chúng ta sẽ không đến bảo trụng người, người đắc tội linh bảo hội đấu giá hội, còn không có bảo hộ của chúng ta, kết cục là như thế nào. Ngươi hẳn là biết Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoan uống đi Vì rằng ngươi nửa đời sau Sẽ chịu sự khống chế của thiên vũ quận chúa Nhưng mà, đây cũng không phải là một cơ hội của ngươi Vũ thiên hùng đoán được từ dương nhất định Sẽ bởi vì sợ linh bảo đấu giá hội Khuất thân ở hắn Cho nên, nói chuyện cũng không có che lấp Tuyệt không khách khí Người mấy tư khach khi muoi may tu gia kim đan kỳ khác Cũng vẻ mặt ngạo ý Cho dù là từ dương tung hoành cả tề châu thì thế nào Cũng chỉ có thể ở tề châu nhảy nhót một chút Các phải người của thiên vũ quận đoạn họ Còn không phải là một tôn tử Từ dương nhìn những người tràn đầy tự tin như ta Cảm giác có chút không nói nên lời Từ dương đang suy nghĩ Có muốn nói cho những người này hay không Linh bảo hội đã bị hắn giải quyết Ha ha Các người thật sự có thể bảo hộ ta cùng thiên lam tông sao Bỗng nhiên Từ dương hứng thú hỏi Hắn đắc tội linh bảo hội cùng ma vân tông Người trong thiên hạ đều cho rằng hắn chết chắc Là thu hậu trai trầu Đều muốn cách hắn rất xa Thế nhưng Kim Đan Kỳ Tu Giả lại để cho hắn cảm giác có chút kinh ngạc, những thứ này Kim Đan Kỳ Tu Giả cư nhiên muốn mượn sức hắn. Rốt cuộc là Thiên Vũ Quận Chúa không biết người không sợ, hay là hắn thật sự đã cường đại đến mức có thể không để ý đến Ma Vân Tông cùng Linh Bảo đấu giá hội mà mọi người trong thiên hạ đều e ngại. Ha ha, điểm ấy, ngươi có thể yên tâm, tuy rằng ngươi đắc tội người của Linh Bảo Hội, giết Triệu Long, nhưng mà Thiên Vũ Quận chúng ta vẫn có thể bảo trụ một cái mạng của ngươi. Vũ Thiên Hùng phi thường giả vờ nói, kỳ thật, Thiên Vũ Quận nếu cùng Linh Bảo đấu giá hội đều chết mà nói, là không có phần thắng. Thế nhưng vấn đề của Từ Dương, chỉ là giết Linh Bảo đấu giá hội một người không quan trọng mà thôi, nếu như Thiên Vũ Quận ra tay, Linh Bảo đấu giá hội nhất định sẽ nhượng bộ, chỉ cần làm ra một ít hy sinh nhỏ là được rồi. Dù sao Thiên Vũ Quận, ở trong âm thầm cũng là ẩn dấu mấy tu giả nguyên anh kỳ, Linh Bảo đấu giá hội còn không đến mức vì cho một cái tử nhân không quan trọng, giau may tu gia nguyen anh Thiên Vũ Quận đánh nhau. Triệu Long, cư nhiên còn đang nói Triệu Long, sắc mặt Tử Dương trở nên đặc sắc. Hiện tại chuyện của Triệu Long đã sớm kết thúc rồi, hiện tại hắn cùng Linh Bảo đấu giá hội ân oán tỉnh cừu, hẳn là diệt Linh Bảo hội đấu giá phân hội. Hơn nữa, hiện tại còn cùng Ma Vân Tông cũng kéo lên cầu hận, thế nhưng, những người này cư nhiên còn không biết. Làm sao vậy, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Đúng lúc này, Vũ Thiên Hùng lại hỏi, Tử Dương cười cười, sau đó nói. Tin tức của các người đều quá lạc hậu, Linh Bảo đấu giá hội chi hội đều bị ta diệt, ngay cả Linh Bảo đấu giá hội chi hội hội trường cũng đã chết, các người cư nhiên còn nói cái gì chuyện của Triệu Long. Mặt khác, ta lại nói thêm một câu, Ma Vân Tông hiện tại cũng là cừu nhân của ta, cái loại không chết không thôi, bởi vì ta giết đệ tử trường lão của Ma Vân Tông bọn họ, ta hiện tại phi thường sợ hãi, thế nào, ta muốn các người bảo hộ ta, các người có thể làm được sao? Nghe xong lời của Từ Dương, Vũ Thiên Hùng biến sắc, Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ thiên vũ quận thật sự lựa chọn bảo hộ Tư Dương, chỉ sợ cả thiên vũ quận đều sẽ bị tiêu diệt. Ngươi nói tất cả sự thật, không đúng, Trương Dòng Thiên không phải tu giả nguyên anh kỳ trong truyền thuyết sao. Ngươi một tu giả kim đan kỳ, cư nhiên có thể giết tu giả nguyên anh kỳ, ngươi lừa gạt ai đây. Còn có Ma Vân Tông, ngươi xác định ngươi có thể giết Ma Vân Tông trưởng não đổ đệ, Phu Thiên Hùng vẻ mặt không tin nói. Tư Dương cũng không có giải thích nhiều, hắn vừa rồi nói những lời này. Chỉ là cảm thấy những người này rất thú vị mà thôi, lặng thanh xu vẻ mặt khác biệt nhìn Từ Dương, chẳng lẽ nói, vừa rồi Từ Dương ra ngoài tìm linh bảo đấu giá hội phiền toái, nhanh như vậy liền đem linh bảo đấu giá hội phân hội tiêu diệt. Từ Dương, ta cho ngươi 3 phút nữa suy nghĩ, vô luận như thế nào, 3 phút sau, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn uống độc dược, hoặc là ngươi lý trí hơn một chút tự mình uống đi, hoặc là chúng ta sẽ giúp ngươi, nói xong, Vũ Thiên Hùng tự mình nở nụ cười trước. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu Bỗng nhiên một bước bước ra, cánh tay nâng lên vung ra, linh khí màu trắng trong nháy mắt bao vây lấy Vũ Thiên Hùng. Một giây tiếp theo, linh khí quấn lấy, Vũ Thiên Hùng bị linh khí mạnh mẽ của từ dương chèn ép, không thở nổi, hắn muốn dãy dựa, nhung càng dãy dụ lại càng cảm thấy khó chịu. Vài giây sau, Vũ Thiên Hùng bị linh khí của từ dương bóp chết, còn lại mười mấy tư giả kim đan kỳ, nhìn một màn này, phảng phất như thấy quỷ vậy, đã sớm nghe nói từ dương lợi hại, thật không ngờ. Từ Dương cứ nhìn lợi hại như vậy, đây là người sao? Rất khán đi. Bỗng nhiên, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, mười mấy tu duong cu nhien loi hai nhu vay đay la nguoi sao rat khan đi bong nhien cung khong biet la ai het lon mot tieng muoi may tu gia kim đan kỳ như một tổ ong hướng Từ Dương vào tới. Ngư Tam Nương, nhìn một màn này, đã biết kết quả của những người này là cái gì, sợ tới mức uống quýt quỷ trên mặt đất, hy vọng đợi sau Từ Dương không nên giận chó đánh mèo với nàng. Quả nhiên, Từ Dương động, xông vào trong người, giống như sói vào bầy dê, từng chiêu một, ngắn ngùi vài giây tất cả tu giả kim đan kỳ toàn bộ nằm trên mặt đất ngư tam nương quỳ càng thêm câu nệ kinh hồn bạt vía tử dương bỗng nhiên nhìn thấy phía sau còn có một người nhưng người này là quỳ tử dương đi tới thấy ngư tam nương nhất thời nở nụ cười đứng lên đi chuyện vừa rồi cùng ngươi không có quan hệ ta biết ngư tam nương ngẩng đầu nhìn tử dương thấy trong ánh mắt tử dương không có sát khí lúc này mới run rẩy đứng dậy tử dương nhìn ngư tam nương Bỗng nhiên cười cười, tuy rằng Ngư Tam Nương không thể nói là phẩm hạnh đoan chính, nhưng tìm một linh dược gì đó, vẫn là dư giả, Ngư Tam Nương là người trung thành với cường giả, mà Từ Dương chính là người mạnh nhất thế giới này, Ngư Tam Nương tự nhiên cũng chỉ biết trung thành với hắn. Được rồi, nói một chút, những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi, Từ Dương bỗng nhiên hỏi, đến bây giờ, Từ Dương cũng không rõ lắm, người mấy tu giả kim tan kỳ này, vớt cuộc là tới làm gì? Ngư Tam Nương nhìn thi thể trên mặt đất, biếu môi, trong lòng cảm giác vô cùng may mắn. Nàng vẫn không coi thường thực lực của Từ Dương, nàng đã quỳ xuống từ lâu rồi, nếu vừa rồi nàng cùng đám người đó ra tay, hiện tại nàng cũng sẽ cùng đám người đó biến thành cái xác lạnh lẽo trên mặt đất. Từ đại nhân, những người này là nghe theo chỉ thị của Thiên Vũ Quận Chúa, đến mượn sức ngươi vì Thiên Vũ Quận làm việc, Ngư Tam Nương nhỏ giọng nói, Từ Dương nhìn thi thể trên mặt đất, sắp mặt trở nên đat sac mat tro quái người xác định những người này đến để lôi kéo ta không phải để giết ta sao tử dương chỉ chỉ thi thể của những người trên mặt đất có chút không thể tin được hỏi nếu đều là lôi kéo thái độ thì không nên đạt tốt một chút sao tuy rằng hắn khẳng định sẽ không đáp ứng bọn họ mượn sức thế nhưng cũng sẽ không giết chết những người này bạn nhỏ của những người này vẫn có thể vào trụ những người này đã chết chỉ có thể nói là đáng đời vâng từ đại nhân ngư tàm nương thành thành thật thật trả lời trải qua chuyện lần này Nàng triệt đề phục Từ Dương, hạ định quyết định nhất định phải làm việc cho Từ Dương thật tốt, tranh thủ dựa sát dưới gốc cây lớn Từ Dương này. Được, biết rồi, Từ Dương thản nhiên nói. Từ đại nhân, người giết bọn họ, đã đắc tội với Thiên Vũ Quận, hiện tại nên làm sao bây giờ, ngư tam nương suy nghĩ một hồi, vẫn là đem vấn đề này hỏi ra. Dựa theo suy đoán của nàng, tu vi của Từ Dương hẳn là nguyên anh kỳ, nhưng Thiên Vũ Quận cũng ẩn dấu mấy tu giả nguyên anh ky nhung thien vu quan cung an giau may tu gia nguyen anh ky Nàng ta sợ rằng cây lớn dựa vào bây giờ là không đáng tin cậy, nếu từ dương không địch lại thiên vũ quận, chỉ sợ nàng sẽ cần tìm chỗ dựa khác. Từ dương nhìn chăm chú vào mặt ngư tam nương, thấy nàng tất cả đều là biểu tình lo lắng sợ hãi, nở nụ cười một chút. Ta không khỏi đắc tội thiên vũ quận, ta còn đắc tội linh bảo hội đấu giá hội cùng ma vân tông, ngươi sợ hãi sao? Cái gì, ngư tam nương sửng sốt, có vẻ có chút ngây thơ. Còn có ma vân tông? Đầu óc Ngư Tam Nương có chút hỗn loạn, không biết Tử Dương đắc tội Ma Vân Tông như thế nào. Tử Dương liền đem họa Ngư Tam Nương phát sinh ở Tề Châu Thành nói, Ngư Tam Nương nghe xong, càng người đều lâm vào hỗn loạn, vừa rồi nàng nghe được cái gì? Tử Dương, cư nhiên dùng lực lượng một mình giết bốn nguyên anh kỳ, trong đó một người còn là đồ đệ của Ma Vân Tông trưởng lão. Tử Dương kia, rốt cuộc là thực lực gì? Ngư Tam Nương không dám nghĩ, chỉ có thể cúi đầu, chỉ là, trong lòng càng thêm kiên định định phải tựa vào cây đại thụ từ dương này cây đại thụ từ dương này so với tưởng tượng của nàng còn lớn hơn so với từ dương thiên vũ quận chính là một cái bình hoạt cho dù là tất cả lão quái vật nguyên anh kỳ ở quận thiên vũ xuất động cũng không đủ một mình từ dương giết ta để ngươi tìm kiếm linh dược ngươi có manh mối không từ dương bỗng nhiên hỏi hắn giữ lại ngư tam nương chính là để cho ngư tam nương giúp hắn tìm kiếm linh dược từ đại nhân gần đây ta quả thật chiếm được một manh mối Căn cứ theo lời đồn, trong một gốc rừng rậm ở thiên vũ quận, có một gốc tuyệt thế linh dược. Nhưng linh dược kia, rốt cuộc là cái gì, ta còn không biết, nhưng mà, đã có không ít tu giả, đều đi tới cái rừng rậm kia, ngư tam nương nói. Thiên vũ quận, không biết là tuyệt thế linh dược gì, từ dương thấp giọng lầm bầm. Được, ta biết rồi, từ dương gật gật đầu nói, lại xuất ra một cái đan dược có thể tăng lên tu vi cho ngư tam nương, nói. Đan dược này, là cho người thù lao, phục dụng mà nói, có thể nâng cao tu vi của người tu luyện rất nhiều. Ngư Tâm Nương nhận lấy, ngửi một ngụm đan hương, nhất thời cảm giác phiêu phiêu dục tiên, chợt mặt lộ ra kinh hỉ, nàng ếp mắt một cái liền nhìn ra, đan dược này là thứ tốt. Phục dụng mà nói, hẳn là có thể làm cho nàng đã đạt tới bình cảnh tu vi, càng tiến thêm một bước, đột phá cảnh giới hiện tại, cũng không phải là không có khả năng. Cảm ơn từ đại nhân, Ngư Tâm Nương cảm tạ. Trước kia khi nàng giúp thiên vũ quận chú làm việc, làm nhiều chuyện như vậy, cũng không có được một phần thưởng. Làm việc cho từ dương, chỉ là hỏi thăm một chút thế gian nào có tuyệt thế linh dược xuất thế, liền đạt được phần thưởng phong phú như vậy. Chứ ngư tam nương đi rồi, từ dương đi tới bên cạnh lang thanh su, nhìn lang thanh su, thở dài một tiếng, nói. Ngươi rõ ràng đánh không lại, vì sao còn muốn đi ra? Lang thanh su cười nói. Ta biết từ lão tổ ngươi nhất định sẽ trở về. Từ dương lại lạnh lùng cười nói. Vậy nếu ta không trở về, ngươi chẳng phải là chết chắc rồi. Làng thanh du cúi đầu. Đúng vậy, nếu từ dương đến trễ thêm một giây, nàng liền tan thành cho bụi. Nhưng mà, nếu ta không đi ra, bọn họ phá vỡ hộ sơn đại trận, sư đệ sư muội chẳng phải là nguy hiểm sao. Từ dương nghe vậy, bỗng nhiên giơ tay lên, một đoàn linh khí ẩm ẩm nện lên hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận nhất thời một trận địa sơn lay động, tiếng ong ong trầm thấp vang lên nửa ngày. Nhưng mà, hộ sơn đại trận nhìn qua phẳng phất vì thời sụp đổ, lại vẫn sường dưỡng không ngã, qua một hồi, liền phẳng phất chuyện gì cũng không có, mà vừa rồi từ dương công kích, so với mười mấy tư giả kim đan kỳ vừa rồi hợp lực công kích, cường hãn ước chừng gấp 10 lần. Thấy chưa, người nên tin tưởng tổ tông của mình đi, đừng nói là mấy cái kim đan kỳ, cho dù có thêm mười mấy kim đan kỳ tu sĩ cũng không có khả năng đột phá đại sơn hộ trận này lăng thanh du có chút kinh ngạc bởi vì nàng nhớ rõ hộ sơn đại trận này là từ dương tùy tùy tiện tiện bố trí tùy tùy tiện tiện bố trí hộ sơn đại trận cứ nhiên mạnh như vậy lăng thanh du cảm giác thân ảnh từ dương càng thêm cao lớn chỉ cần có từ dương ở đây thiền lam tông tông bọn họ nhất định có thể quật khởi lăng thanh du mơ hồ nhớ rõ ở trên điển tịch tông môn ghi lại không biết trước bao nhiêu vạn năm thiền lam tông từng là tông môn cường đại nhất thế giới này từ dương trở lại tông môn sau đó liền để cho làng thanh xu đi đem nàng chọn ra người đều gọi đến một cái quảng trường phía trên ở trên quảng trường mười máy đệ tử trúc cực kỳ vẻ mặt khẩn trương nhìn làng thanh xu dựa theo cách nói của làng thanh xu từ dương lão tổ của bọn họ sẽ hôm nay đem tu vi của bọn họ tăng lên đến kim đan kỳ khi họ đến quảng trường mấy người này đã bị choáng váng thiên phú cùng một số người bọn họ căn bản không xếp hạng được tu vi ở trong thiên lam tông cũng thuộc loại ném ở trong đám người liền tìm không thấy Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ đề này cũng chỉ có thể bị nhốt ở chút cơ kỳ. Nhưng mà, ngoài ý muốn xảy ra, Lăng Thanh Xu hôm nay bỗng nhiên nói cho bọn họ biết, hôm nay bọn họ có thể ngưng tụ kim đan, làm thế nào điều này có thể không làm cho họ cảm thấy nghi ngờ, làm cho họ cảm thấy hưng phấn. Mà ở bên ngoài quảng trường, tất cả đệ tử Thiên Lam Tông vây thành một vòng từng vòng, ngửa cổ nhìn mười mấy người ở giữa quảng trường, trong đó không thiếu một ít người Thiên Phú dị bẩm, vẻ mặt không hụt hóc. Chuyện tốt như vậy, Vì sao không đến phiên bọn họ thiên phú tốt thiên phú trên người Ngược lại Để cho những thiên phú tầm thường lạt kê chiếm cứ Những kẻ tầm thường này làm sao có thể tăng lên đến kim đan kỳ Hơn nữa còn ở trong thời gian ngắn như thế nào Chính là Chúng ta đều không có tăng lên đến kim đan kỳ Vì cái gì những người có thiên phú bình thường Sẽ được chọn Ta thấy trong này nhất định có ẩn tình gì Một số người có tài năng tốt Tụ tập lại với nhau và thì thầm Từ dương ở phía trên đại điện nhìn một màn này bình tĩnh bưng chén trà lên uống một ngụm những người này đều hội nghị luận cái gì từ dương kỳ thật đã sớm biết lần này hắn ở trước mặt mọi người đem những thiên phú này không tốt nhưng là đệ tử phẩm hạnh tốt toàn bộ tăng lên đến kim đan kỳ chính là muốn cho những người khác biết ở thiên lam tông thiên phú cùng thu vi đều là thứ yếu nhân phẩm tốt đối với thiên lam tông trung thành mới là chủ yếu nhất khi mặt trời mọc ở giữa bầu trời một tiếng chuông buồn tẻ vang lên Lăng Thanh du cầm một cái cuộn da dê lạnh mặt nói: Thang cấp đại điển chính thức bắt đầu mời lão tổ. Theo một tiếng thanh âm trong trẻo này hạ xuống đệ tử trên quảng trường đều đem ánh mắt chiếu lên người Từ Dương. Bức thiết muốn biết Từ Dương sẽ dùng thủ pháp gì trong thời gian một ngày để cho chúc cơ kỳ thậm chí là đệ tử luyện khí kỳ thành công kết thành kim đan. Tuy rằng tất cả mọi người tỏ vẻ hoài nghi nhưng mà ánh mắt lại không có một chút bất kính nào. Từ Dương danh chấn tề châu. Bọn họ là đệ tử của Từ Dương, địa vị cũng là nước lên thuyền cao, những người khác vừa nghe nói bọn họ là đệ tử thiên lam tông, ánh mắt đều sẽ trở nên sùng bái. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ liền từ những kẻ bị coi thường, biến thành đệ tử tề châu đệ nhất tông môn thiên lam tông mọi người hâm mộ. Đây là công lao của lão tổ thần bí này, cho nên, bọn họ đối với lão tổ thần bí của mình, nhưng là phi thường sùng bái. Từ Dương, trong ánh mắt mọi người, đi tới bên cạnh một thiếu niên, thiếu niên này... Chính là một trong mười đệ tử được lang Thanh Xu lựa chọn, phẩm hạnh tốt, trung thành với Thiên Lam Tông, người này, mắt nhìn không quá 17 tuổi, sáng người đơn bạc, mặt không có huyết sắc, một một chiếc áo màu lục, nhìn có vẻ phóng khoáng. Thấy từ dương đến, trên mặt hắn tràn đầy thần sắc khẩn trương, run dẩy nói. Từ Lão Tổ Hào Người tên là gì? Từ dương vừa nói, vừa đánh giá thiếu niên này, người này khí tức nhu nhược, không có ngạo khí cùng sát khí mà một tu duong đen tren mat han tran đay than sac khan truong run ray noi tu lao to nên có. Thoạt nhìn, trông giống như một đứa trẻ ngào trong giong nhu mot đua tre ngheo trong mot gia đình nông phụ. Chẳng qua, những thứ này đều có thể ngày mốt bồi dưỡng, để cho hắn kết thành kim đan, áp đảo vạn người, từ dương công tin hắn vẫn là một bộ dáng như nhược vô năng như vậy. Ta gọi là, lưu đàn. Lưu đàn khiếp nhược nói, trên lòng bàn tay, đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng hần trương không chút huyết sắc. Đệ tử Thiên Lam tông vây xe ở bên ngoài, không ít người phóc một tiếng bật cười. Nhìn kìa! Quét nhà chính là quét đất, có thể có tiền đồ gì, cứ như vậy, còn muốn kết thành kim đàn, nằm mơ đây. Đúng vậy, cũng không biết tông chủ của chúng ta, là chọn người như thế nào. Chính là, ta như vậy thiên tung chi tài không cần, lựa chọn một cận bã như vậy, thật sự là không biết, vì sao. Nghe nói, chỉ là bởi vì Hán ở một lần chiến đấu, bảo vệ một sư đệ, trọng thương, cho nên đã được chọn. Cũng bởi vì điều này, Lưu Đàn càng lo lắng hơn khi nghe mọi người bàn tán về sự kém còi của mình, bộ dáng khẩn trương của hắn, từ dương thấy được trong mắt, cũng không nói thêm gì, chỉ đưa cho Lưu Đàn một lọ đan dược, nói Ăn cái này đi, trong sự chú ý của vạn người, Lưu Đàn ăn đan dược. Khí thức của hắn nhất thời trở nên cuồng bạo, thiên địa biến sắc, từ dương một tay đặt lên vai Lưu Đàn, trợ giúp Lưu Đàn, khống chế linh khí cuồng bạo trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn trùng kích kim đan kỳ oanh một tiếng chỉ là một khắc đồng hồ khí tức của lưu đàn bỗng nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo sau đó lại rất nhanh ổn định lại nhưng mà giờ phút này khí chất của hắn đã thoát thai hoán cốt cám ơn lão tổ lưu đàn phúc một tiếng quỳ trên mặt đất trong mắt tràn đầy kích động hắn thật sự cảm nhận được kim đan trong cơ thể hắn cũng là một gã kim đan kỳ tu giả không khỏi ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải dùng sinh mệnh báo đáp thiên lam tông từ dương gật gật đầu nói Đi xuống trước đi, đúng rồi, ngươi trước làm cái gì? Đệ tử, mỗi ngày phụ trách quét sơn môn. Lưu đàn cung kính trả lời, dọn dẹp cổng núi, đó là quét sàn nhà, từ dương hơi nhíu mày, để cho một tu giả kim đan kỳ ta, đi quét dọn sơn môn, không thích hợp đi. Ngày mai không cần làm nữa, ta sẽ cho ngươi một chức vụ trưởng lão. Từ dương nói phải, lưu đàn ngươi không biết làm trưởng lão cũng không sao cả, chỉ cần có thiện ý là được những điều khác có thể học được cái này Lưu Đàn khiếp sợ từ một người quét sản nhà biến thành trưởng lão bước nhảy vọt này lớn đến nỗi thiếu niên này không thể tin được không có gì chỉ là người nghe ta an bài từ Dương Thản Nhiên nói Lưu Đàn vội vàng đáp ứng sau đó im lặng không lên tiếng người vây xem ở phía dưới đều ngây dại ngắn ngủn mười mấy phút thời gian một cái thiên phú cực kém chỉ có chút cơ một tầng đệ tử Được từ dương mạnh mẽ tăng lên đến Kim Đan Kỳ Đám người nhéo đuôi của họ Rất đau Đó là sự thật Một đống người Đều đem ánh mắt hâm mộ ghen tị hận hội tụ trên người Lưu Đàn Giờ phút này Lưu Đàn còn không cách nào thích ứng với lực lượng cuồng bạo của Kim Đan Kỳ Một thân khí tức lộ ra ngoài Tất cả mọi người phi thường khẳng định Lưu Đàn Thật sự tăng lên đến Kim Đan Kỳ Làm sao có thể như vậy Bồn thiên tài Cự nhiên để cho một người quét đất vượt qua Một số người không thể tin được lắc đầu liên tục. Ta ngày hôm qua mới đánh lưu đàn. Hắn hiện tại là trường lão của Thiên Lam Tông. Có thể hay không tìm ta báo thù. Từ dương đi về phía người thứ hai. Người này tên là Trương Động. Ở Thiên Lam Tông vẫn tương đối nổi danh. Thiên Phú kém còi. Tu Vi cũng kém còi. Nhưng lại có một cỗ tinh thần không chịu thua. Có thể chịu khổ. Tuy rằng hắn tu luyện phi thường gian khổ. Thế nhưng bởi vì Thiên Phú của hắn thật sự là quá kém còi. Thời gian tu luyện của hắn... Là người khác gấp mấy lần còn nhiều hơn, nhưng Tu Vi, vẫn như cũ dừng lại ở trúc cơ nhất trọng, tất cả mọi người đều nói, Trương Đông đời này, mặc kệ cố gắng thế nào, cũng không thể tăng lên một chút Tu Vi. Từ dương đi tới trước mặt Trương Động, Trương Động bởi vì nhiều nam tu luyện, nhìn qua Phi thường cường tráng, từ dương cũng không có nói nhiều, trực tiếp cho Trương Động đan dược, để hắn ăn vào, có lưu đàn ở phía trước làm tấm gương, Trương Đông thống khoái ăn đan dược.